các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vạn kiếp bất phục. Nói đoạn Trần Toàn Thượng Sư liền vung tay, ném hộp bắt quái đi không trung, cao giọng niệm chú ngữ. Ở phía bên kia quy nương thấy vậy cũng ra sức niệm theo. Cứ như vậy hai người vốn là chủ nhân thực sự của hộp bắt quái, mỗi người một câu hoàn thành chú ngữ. Chệ cốt điều chú ngữ này đem so với chú ngữ của Trưng Phong tụng niệm lúc chu diệt bảy cốt yêu thi thì có điểm khác biệt một chút. Ngoài tám câu chú hình thành tám tầng của Tháp Bảo Thiên còn vang lên bốn câu khác. Những câu chú còn lại chính là phần đáy tháp còn thiếu. Hay nói đúng hơn Tháp Bảo Thiên mà Trưng Phong tế ra ngày đó thực chất là chưa hoàn chỉnh. Thiên nhãn thần quang thấu niệm tâm, tâm bằng thanh tĩnh lặng như đầm. Tứ phương thiên hỏa soi bóng quỷ, nhất niệm thần lôi vọng sấm ngâm. Cuồng phong vần vũ bay cắt bụi, nước lặng mặt sông hóa sóng gầm. Núi non hùng vĩ tỳ hưu trấn, đỉnh địa thạch căn ngàn cách âm. A nam tứ khí hiền thần thông, châu quỷ hàng yêu bất lưu tình. Cáo thành Thánh thần cư đất Việt, tụ khí vồn quanh tháp Báo Thiên chấn. Một đoàn chúng ngữ thánh thốt vang lên trong đêm vắng, theo đó một thân tháp tọa lớn trên không trung cấp tốc hình thành. Từ dưới mặt đất trương phòng hai mắt mở chừng miệng há lớn, nhìn đăm đăm vào thân tháp khẽ lẩm bẩm. Trời ạ, thế ra tháp Báo Thiên xác thực có 12 tầng tháp, ngày đó mình cứ nghĩ lịch sử ghi chép sai lệch. Hóa ra là do chú ngữ tổ tiên lưu lại vẫn còn thiếu bốn câu. Sự kinh sợ trong lòng của Trương Phong còn chưa lắng xuống, thì từ phước bên kia phu phụ Trần Toàn Thượng Sư đã ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động. Trương Phong vừa nhìn liền nhận ra Trần Toàn cùng với Quy Nương đã xuất ra hồn phách quán nhập vào thân tháp báo thiên. Bọn họ muốn dùng hồn phách tầm bộ thực lực trên thân tháp, một kích thất sát đồng quy vô tận cùng sừng cuồng. Sư tổ Trương Phong lắp bắp kêu lên. Phía bên kia tiểu thú dường như cũng nhận ra điều gì, nàng liền gào khóc thảm thiết, ý đồ gượng dậy bò qua phía bên này. Chỉ có điều uy áp bởi linh lực của Tháp Báo Thiên là quá lớn, khiến cho nàng dù muốn cũng chẳng thể tiến lại gần. Ở dưới mặt đất toàn thân của xương cuồng bị lực lượng cường đại của tháp báo thiên để ép khẽ run lên. Thế nhưng dù sao hắn cũng là thượng cổ tà vật tu vi đỉnh thiên, dù cho tháp báo thiên có khủng bố đến đâu, thì nhất thời cũng không thể đem hắn hoàn toàn đánh bại. Không thể nào, ta không thể cứ như vậy mà thua. Dưới sự sợ hãi đã dần lên đến đỉnh điểm, Xương Cuồng gào thét gắng gượng điều động dây leo trên thân thể, cấp tốc sinh sôi. Nhất thời đem chu vi quanh thân 2m đều phủ xuống dây leo. Giờ đây vị trí Xương Cuồng đứng hồi nãy chẳng còn có thể nhận ra nhân dạng của hắn. Thay vào đó là một khối lớn dây leo đang không ngừng vươn lên không trung, bám lấy thần tháp mà quấn chặt. Ở trong thần tháp hồn phách của Trần Toàn Thượng Sư cảm nhận được một cỗ yêu khí cường đại đang không ngừng thâm nhập vào thần tháp báo thiên thì không khỏi sợ hãi trong lòng. Lão vội hướng Trương Phong đang ngây ngốc phía dưới mà quát lên. "Tiểu tử ngốc, ngươi còn đứng đó ngây ngốc cái gì? Ta và Quy Nương đã tận lực, giờ chỉ còn trông đợi vào ngươi." Nghe chợt rõ Tháp báo thiên là thần khí không chỉ quán thâu nhật nguyệt trong thiên địa, mà còn dung nhập tinh hoa thần lực của các bậc thánh hiển nước Nam. Chuyện thiết lưu lại cứ mỗi lần có hồn phách mang linh khí cường hãn, nguyện ý dung nhập vào thân tháp, một trong 12 tầng tháp báo thiên sẽ sinh ra một cỗ lực lượng cường đại. Cứ như vậy nếu có 12 hồn phách mang linh khí tiến nhập, sẽ sinh ra 12 lần trùng kích, Hiện tại ta và Quy Nương xem đã dung nhập vào tháp tạo thành hai lần công kích của hai tầng tháp. Tuy chẳng thể bảo phát lực lượng cường đại nhất của tháp báo thiên, nhưng xương cuồng kia lúc này cũng chỉ có hồn phách gắn gần trèo trống. Người màu kích phát lực lượng kia đem xương cuồng tru duyệt. Tuyệt đối đừng để chúng ta hy sinh vô ích. Trường phòng bị những lời kia làm cho tỉnh táo trở lại. Sở